các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quả nhiên nay vợ chồng, ông bà Trường xóm đi nằm chắc đến tầm hơn 5 giờ sáng thì lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ở ngoài nhà. Lần này là bà vợ lật đật ngồi dậy trước, bà đã có tuổi rồi cho nên ngủ không sâu giấc và hay dậy sớm để thổi cơm sáng cho nhà ăn. Nghe tiếng chuông điện thoại, bà vội vã chạy ra ngoài bắt ống nghe vào tai. Chỉ kịp nói alo thì đầu dưới bên kia đã gấp gáp giọng nghẹn ngào. Alo bác ơi, còn Phượng nhà cháu nó đi đâu mất rồi đấy? Bà giật mình hốt hoàng nói lớn lên chính cho ông trường xóm cũng phải tái mặt ngồi bật dậy. Khi gì? Nó đi đâu? Thế vợ nói lớn quá, ông cũng luống cuống chạy ra trong lòng nóng gian điên lửa đốt. Vừa thích chồng bà đã miếu máu buông điện thoại xuống rồi nói. Ông ơi, con Phượng nó mất tích cho ông ạ. Bác trường xóm ha hốc mồm làm cho khuôn mặt méo sạch đi Và tái mét như là da người chết đuối Rồi cả hai ông bà chẳng ai bảo ai Cùng nhìn xuống cái điện thoại đặt trên bàn mà đêm qua chính Phượng đã gọi thông báo Cái tin cô gái điên mất tích nhanh chóng lan ra cho cả xóm làng được biết Mặc dù Phượng là một người bất thường về tâm lý Nhưng từ trước đến giờ cả xóm này cùng hợp sức lo liệu, chăm sóc Cho nên ai cũng đau lòng trước hông tin ấy Họ đều là những người dân quê nghèo khổ vì xót xa trước cảnh mồ côi của hai đứa trẻ mà dang tay để che chở đùm bọc. Nhưng nay biết một đứa đã mất tích thì cũng chẳng biết phải làm sao đành người gắm niềm tin cho vợ chồng của ông bà trưởng xóm. Hai người ngay sáng ngày hôm ấy cũng tức tốc lấy xe máy đèo nhau ra Hà Nội đến nhà của vợ chồng Loan để hỏi cho rõ ngọn ngành. Xe đến cổng thì trong sân đã lố nhố những nhân viên công lực và mặc sắc phục đang ngồi đối diện Hưng chồng của Loan. Hình như chàng vừa đi đâu về cho nên vẫn đóng bộ quần áo sơ mi bỏ trong quần. Quả thần sáng sớm nay nghe tin em vợ của mình mất tích, Hưng từ thánh nguyên tức thúc trở về. Được một lúc thì chàng gọi công an đến để trình báo tình hình. Thế hai vợ chồng của ông bà trưởng xóm đến, Hưng ngồi dậy nắm lấy tay của bác trai rồi nghẹn ngào nói: "Cái cái cái phượng Ông trường xóm cũng đặt một tay lên bàn tay của Hưng rồi nói Bác biết rồi, vợ cháu sáng sớm này có gọi điện cho bác Hai vợ chồng bác vội vã từ quê đến đây, tình hình thế nào rồi cháu? Hưng quay lại nhìn mấy chú công an rồi nói Các đồng chí công an vừa lấy lời khai của vợ cháu xong Khổ thân hai chị em nhà nó quá bác cả Vợ cháu nó lại vừa có lạ đi, cho mấy bế vào trong nhà cho nó nghỉ ngơi Phía sau lưng bà vợ của bác trưởng xóm đang ngồi trước mấy đồng chí công an để giới thiệu bản thân và mô tả cho họ một số đặc điểm nhận dạng của Phượng. Tuy nhiên cả hai ông bà đều lờ đi cổ gọi Phượng đêm qua. Bởi lẽ chính họ cũng không dám tin Phượng lại có đủ tỉnh trí để gọi cho hai người. Và một điều mà bà chưa hề nói lại cho ông trưởng xóm biết tức là sáng nay sau khi ông ra ngoài lấy xe máy Bà đã kiểm tra lại lịch sử của gọi đến trên màn hình LED của chiếc điện thoại bàn. Nhưng mà tuyệt nhiên không hề có cuộc điện thoại nào chuyển tới lúc đêm qua. Các đồng chí công an sau khi đi một vòng quanh nhà, nhìn vào gian phòng nơi Phượng ở rồi ra đi. Họ nói sẽ phát tin trên báo chí và các đài địa phương. Một lòng tin rằng Phượng vẫn chỉ luận quẩn ở quanh đây hoặc đi lạc sang một vài vùng lân cận vì cô chỉ có đi bộ lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý Ở chấn an hai vợ chồng của Hưng và Loan và ông bà trưởng xóm rằng Sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích của Phượng Và khuyên rằng sau này phải đưa cô vào trại tâm thần Chứ không được phép giữ Phượng ở trong nhà như hiện tại Sau cùng mấy đồng chí công an lên xe để trở về nhiệm sở Ông bà trưởng xóm ngồi chia buồn với Hưng thêm một chốc Rồi cũng cáo từ Không quên dặn chàng nếu có thông tin gì thì phải báo lại ngay cho họ biết Ngồi sau lưng của chồng bà liền tỉ tê hỏi Ông này, sao vừa nãy ông không kể cho thằng Hưng nghe cái cuộc gọi đêm qua Ông trường xóm giảm ga cho chiếc xe cúp chạy chậm lại Rồi nghiêng đầu ra đằng sau để hỏi Thì tưởng bà biết rồi, biết gì Thiếng thở dài rất thoáng qua của ông Cũng không qua được người đàn bà đã chung sống với ông cả nửa đời Ông đưa tay lên chỉnh lại cái kính đeo ở trên mặt rồi mới nói Điện thoại nhà mình không hề có cuộc gọi nào lúc nửa đêm qua. Sau câu nói đó thì bà không hỏi nữa. Nhưng đi được một đoạn ông trường xóm lại thắc mắc nói. Ai làm? Hay là làm sao? Cái ông này tự nhiên ấp a ấp úng. Ông trường xóm không gắt mà hạ giọng nói nhỏ. Đủ không để cho bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net